927 Sức mạnh địa yêu khôi Đột nhiên xuất hiện một người toàn thân màu trắng bạc Tất cả mọi người đều chăm chú nhìn quyền của hắn Đánh tàn sức mạnh của đan lôi Chỉ sợ đấu tông cường giả khó có thể làm được Bầu trời yên tĩnh Tô tiên và tiểu ý tiên nhanh chóng phục hồi tinh thần Ánh mắt chăm chú nhìn đạo tiểm điện bên trong bóng người Mạnh nhú lại Bọn họ phát hiện hơi thở người kia Chỉ có thể nhận thấy là một cỗ hơi thở cực kỳ cường hãi Nhưng loại kỳ thế này, tuy cường hát nhưng có chút cứng nhắc. Nhìn giống như một loại người mất đi linh trí. Đây là, tô thiên gắt gào nhìn vào đạo màu bạc bóng người, lá sao hít thật chậm nói. Cái kia gọi là thiên yêu khôi sao, tiêu viêm thực sự mang đột chơi lạnh luyện ra sao. Tiểu ý tiên ánh mắt, lé lên cực kỳ kỳ dị, khẽ gật đầu nhẹ dọng nói. Lúc trước nghe tiêu viêm nói, không phải là thiên yêu khôi mà là địa yêu khôi. Ngày trước nhìn sức mạnh của khôi lỗi. Ta và người cũng xem qua, khôi lỗi được chưa làm ba cấp bậc thiền địa nhân. Từ ngày tiêu viêm luyện chế ra khồi lỗi này, thì đã bước vào cấp bậc địa, gọi là địa yêu khôi. Tổ thiền chập ngầm lúc sau. Rồi nói, không nghĩ tới địa yêu khôi có thể phát ra sức mạnh bậc này. Không hiểu, nếu thiên yêu khôi, thì sức mạnh của nó mạnh đến cỡ nào? Có khi có thể đạt tới sức mạnh đấu tồn cũng không chừng. Tiểu Y Tiên ánh mắt rực sáng chăm chú nhìn vào đạo nhân lạnh màu trắng, có khối lỗi bực này, chúng ta có thể một trợ thủ. Xem khí tế của nó đã đạt đến ngũ tinh đấu tông, đối phó với đàn lôi này chắc không có vấn đề gì xảy ra, Tô Thiên gật đầu nói. Tại chỗ Tiểu Y Tiên nói chuyện cùng Tô Thiên, Tiểu Viêm đang ngồi đá, thèm lau vết máu trong miệng, Thần Hồn Hẹp lấy thực lực của hắn hiện giờ có thể tiếp nhận nhiều đạo đàn lôi không giới hạn gì rồi cuốn chống đỡ hết, tỷ chắc phải thi triển Phật nộ hỏa liên mới có thể chống đỡ nổi. Lạnh lẽo ngồi trên tảng đá, Tiêu Viêm cảm nhận được lôi đình lực lượng chạy toán loạn trong cơ thể, không khỏi run rẩy vài cái, rằng lượng chất tiệt này có thể ăn mòn đấu khí, may mà có dị hòa, bảo hộ lên mới không tạo lên thương tổn. Lăng lượng đàn lôi có tính chất tê liệt lại làm Tiêu Viêm cảm giác mệt mỏi, nhưng với đàn lôi, lực có hiệu ứng tê liệt Các người tiêu viêm thậm chí đấu khí còn vận chuyển khó khăn hơn Cắn răng chịu đựng Tiêu viêm tiến vào trạng thái tu luyện Làm cho sắc mặt bớt nhược nhạt đi ít nhiều Nhìn phía trên đám mây đen chớp động ấm ầm từ từ biến mất từ phía tây Làm cho những người khác nhẹ hơi thở Đàn nồi chết tiệt Lại cũng sắp chống đỡ hoàn toàn Chỉ cần duy trì vài vòng lửa là có thể thuận lợi hoàn thành Tiêu viêm khói miệng hơi nhách lại một chút Chậm rãi mở lòng bàn tay Xuất hiện một quả đàn thuốc, bão đỏ đậm đang tỏ ra có chút yêu dị đàn dược trong lòng bàn tay tiêu viêm có thể cảm nhận được một chút sinh cơ vật nhỏ này tạo được người ta tốn không ít công lực đó nhìn tiên hồn dung huyết đán trong tay hắn cười khổ một tiếng khẽ nói ầm lúc tiêu viêm đang ngồi tính tọa tầng mây lại một lần nữa quay cuồng ầm ầm tiếng sấm lộ lên lại muốn đến lửa sao cảm nhận được năng lực của lôi đình Tiêu viêm nhú mảy lại, tiêu chấp tật lớn màu bạc phá bỏ sự trói buộc của tầng mây hoặc khắc trói mắt bừng sáng lội viện âm u sáng như ban ngày. Đàn lùi mạnh như thế, dù chưa có lùi đình lực, nhưng so với đạo đàn lùi lần trước đều là khủng bối hơn rất nhiều. Dựa theo tiêu viêm dự đoán, thì Tô Thiên muốn chống đỡ loại đàn lùi này có phần chút khó khăn. Quả đàn lùi này quá kinh khủng, đây chỉ là thất phẩm. Đàn lùi chưa thành hình, nếu là bát phẩm cửu phẩm, loại đàn lôi này sở hữu lực lượng hủy diệt thiên địa ở giữa không trùng tổ thiên nhìn sức phá hoại của đàn lôi kia cũng cảm ta nói tiểu y tiên khẽ gật đầu ánh mắt chăm chú nhìn vào thiên lôi màu trắng bạc sức phá hủy đạt tới trình độ đáng sợ địa yêu khôi lên tiểu viêm nhìn đạo thiên lôi đang tiến tới khẽ quát một tiếng chuyển ra địa yêu khôi hảo tiếng quát kêu viêm vừa hạ địa yêu khôi là giống như một đạo thiểm điện thẳng tắp lảo tới thiên lôi. Nhìn thấy địa yêu khôi chọi cứng với thiên lôi, trong nội viện nhất thời vang lên từng đạo kinh hô, lấy địa yêu khôi làm trung tâm, một luồng năng lượng hỏa hồng giữa hai tay tuôn ra ba bọc lấy cánh tay, ầm. Địa yêu khôi nắm chặt tay không chần chừ chút nào, xuất ra một quyền, một quyền vẫy nhỏ lộ vang, nhất thời cho không gian từng đạo dao động sóng, một quyền chứa đựng năng lượng lực đạo rất lớn, chẳng mấy chốc mà cả khoảng không gian nhất thời đứng yên. Lúc sau đó, điền lộ vào một tiếng kinh thiên động địa Ngân lồi thật lớn, ánh mắt mọi người dại ra Trong khoảng khắc, quyền đầu của địa yêu khôi ráng vào không trung Không gian toái liệt một cái mạng nhện Để nhánh khiến cho mọi người không khỏi hít một bộ khí lạnh Ngân lồi tàn biến trong không trung Nhưng địa yêu khôi cũng bị cỗ lực lượng khổng lồ hung hăng lệnh xuống từ thiên không Ẩm Ẩm vang lên với sự rung động của đại địa Địa yêu khôi cuối cùng dừng lại trong nội viện, bất quá ngay sau đó không đợi người ta xem xét, thân thể địa yêu khôi lóng lánh ngân quang một lần nữa, bay vút ra, cho đổi trên bệ đá, đem Tiêu Viêm ngay trước mặt dựng thẳng như là một nhân tượng phòng ngự. Thấy địa yêu khôi tiếp tục như một đạo, ngân khôi hung hãn như thế, Tiêu Viêm cũng thở dài nhẹ nhõm, ánh mắt chợt lướt qua phía trước, đột nhiên khẽ nghiêm trọng, giờ phút này trên người địa yêu khôi tỏa ra ngân sắc quang mang, mơ hồ còn có điện quang rễ ra, quang mang tựa hồ trở nên thuần túy, nhưng Tiêu Viêm nhớ rõ trước đây khi luyện chế, hắn còn có chút tạp chất tồn tại. Đạo Lôi Đình kia tựa hồ trong lúc vô ý, đã đem những thứ tạp chất trong thân thể địa khôi trục xuất ra một ít. Yêu khôi luyện chế lấy một sắc phân biệt, cấp bậc màu sắc càng thuần túy thực lực càng cường đại, nếu trong đồng cấp mà nói, trước kia địa khôi khi mới luyện chế chỉ ở cấp bậc loại chung, thì giờ đây trải qua đạo lôi đình rèn luyện đã tiến hóa không ít. Tiên lại xem kỹ không tồi nha." Tiểu Viêm khẽ nhếch môi, ngẩng đầu, ánh mắt có chút nóng bỏng nhìn vào đạo Lôi Vân, "Nếu đem chúng nó tiếp tục luyện hóa, có không trường địa u khôi có hay không tấn sai đỉnh cấp?" Ý niệm xoay chuyển, trên trời ngân mang một làn lưỡi ra. Thấy thế hắn lại ha cười nói, "Tiếp tục lên." Nhận lệnh từ Tiểu Viêm, y u không chần chừ lao đến, từng quyền hung ác đánh ra và chạm trực diện vào đạo Ngâm Lôi, ầm ầm. Khi bầu trời thanh âm lôi đình không ngừng vang vọng, tại đó một thân ảnh màu bạc, ánh mắt kinh ngạc của mọi người không ngừng phát ra ánh sáng màu bạc, càng là chói mắt, loại này hoàn toàn là lấy cứng đối cứng, ước chừng lửa canh giờ, Trên bầu trời mê đen dần tiêu tán, lôi đình rốt cuộc giảm đi nhiều, không còn cuồn cuộn, Hiện nhiên đàn lôi lần này đã xong, đám mây đèn bao phủ lối viện nhạt đi dần, cảm giác áp bức theo đó tiêu tán, mà khi từng luồng ánh sáng trên cao chiếu xuống, mọi người như trút được gánh nặng buông lỏng một hơi, dưới thiên uy thật là quá mức để nén, thanh mê đen tan đi, địa yêu khôi thoáng hiện ra trước mắt Tiêu Viêm, tiếng mắt thấy ngân quang lóng lánh dường như đã có chút tạp chất. Không còn, khóe miệng Tiêu Viêm hiện lên một nụ cười hài lòng, bàn tay vung lên đem nó thu trong nạp giới, sau đó lấy ra một bình ngọc, cẩn thận đem thiên hồn dung huyết đàn cất vào bên trong. Làm xong chuyện này, hắn toàn lực nhẹ nhõm, bàn tay nhẹ nhàng xờ ngực, miệng lẩm bẩm, "Rồi định lực thì thế nào?" Dưới dị hỏa của ta không vật gì không thể luyện hóa Các người dám sông vào cơ thể của ta Vậy thì giúp ta một lần đột phá lục tinh đi Thanh âm vừa giất Hai mắt tiêu viên nhắm chặt lại Bắt đầu kết thủ ấn Trong khoảng thời gian luyện đàn Tiêu viên dựa vào cái đan hồn cảnh Tấn dài lục tinh đỗ hoàng đỉnh phong Nhưng muốn đột phá Chỉ là một tia cơ hội mỏng manh Quân hắn vì chuyện này sẽ cần một đoạn thời gian nữa Kết quả bất ngờ lùi đình xông vào cơ thể Mang cho hắn một cơ hội tốt Trường 928 tái đột phá đã qua hai ngày kể từ khi đang lôi bạo phát mà trong thời gian này tiêu viêm vẫn ngồi xếp bằng tại trên thạch đài hai dòngng mắt đóng chặt từng luồng hấp lực từ trong cơ thể lối nhau trào xa đem thiên địa cực lồng đậm xung quanh thu nạp phát trong cơ thể từ sau lần đàn lồi bạo phát đó từ viêm vẫn liên tục duy trì trạng thái thổ lạp như vậy hồi nữa khí thức của án dưới tình huống này trở lên hoặc phòng bấtịnh Từ đợt sóng đấu khí hùng hồn, tựa nhiên thủy chiều không ngừng tràn xác khỏi cơ thể, rồi lại từ từ lùi về, cứ tuần hoàn như vậy, liền tiếp không ngừng. Đối với trạng thái như vậy của tiêu viêm, lấy nhãn lực đám người tô thiền tự nhiên rõ ràng, lúc này hắn đang bị vây trong trạng thái đột phá tấn cấp. Bởi vậy, bọn họ không chỉ có phái người đi thông báo, phong tỏa thạch đài, mà đè một khu vực rộng lớn xung quanh bắt đầu cách ly. Trong thời gian này, nếu tiêu viêm bị quấy nhiễu ra khỏi trạng thái như vậy. Đó chính là tổn thất tương đối to lớn Dù sao cơ hội đột phá Không thể cứ nói là xuất hiện Những ngày này quạt thật học viên nội viện Đối với thân ảnh cây gò Mặc áo hắc bào trên thạch đài Dần quen thuộc Nếu có dịp tình cờ đi ngoan qua Dù xa xa thì ánh mắt cũng không tự chủ Nhanh quay về phía này Cũng mang theo một tia kính lễ tôn sùng Ở độ tuổi như vậy mà thư viêm hôm nay Đã có trình độ cao hơn So với một ít trưởng bối trong gia tộc bọn họ hơn nữa ai ai cũng biết Hiện nay hắn đang ở thời kỳ đỉnh cao tư lệnh, ai có thể nói trước ngày sau hắn có khả năng đạt đến trình độ cao như thế nào. Trong lòng hiện lên những ý niệm này, không ít học viên trong mắt ẩn chứa sự kính nể không khỏi càng thêm lồng đậm, Thành tựu tiêu biểu sắc thực đáng để cho bọn họ tôn kính như vậy. Mà vô số đọng ánh mắt cả ngày nhìn như vậy, thì vì ở trên thạch đài tựa hồ mất đi cảm ứng đối với ngoại giới quanh chân mà ngồi, không nhúc nhích chút nào tựa như là lão tăng nhập định, bất quá tuy thân hình hắn giống như là một pho tượng bình thường, nhưng một số ít người có thể cảm giác linh mẫn, có thể phát hiện khí tức từ trong cơ thể hắn tràn ngập ra vẫn đang liên tục nhanh chóng trở nên mạnh hơn. Trên bầu trời quang đãng, không một bóng mây, Tiếu Tiên Lở Cáng lẳng không mà đứng, một thân khình chàng, mái tóc dài trắng như tuyết buộc một dải dây lụa buộc, tóc màu tím. Gió nhẹ nhẹ thổi, tóc trắng tung bay, ý cảnh xuất trần như vậy, khiến không ít nam học viên của trong nội viện đi qua góc bộ tự giác chậm lại, trong nháy mắt lóe lên từng đạo tia sáng kỳ dị, đối với tiểu Y Tiên, học viên trong nội viện đều biết nàng không nhiều lắm, bọn họ chỉ biết cô gái mỹ lệ, nhỉ qua có chút lạnh lùng này, làm người vẫn hay bên cạnh Tiêu Viêm học trưởng, hơn nữa tuổi trẻ yếu của gái này nhìn tuổi không lớn bao nhiêu so với bọn hắn, nhưng lại là một đấu tông cường giả So với Tô Thiên Đại Trưởng lão còn mạnh hơn, thành tựu kinh khủng đó của Tiểu Y Tiên có thể mạnh hơn xa nhiều. Với Tiêu Viêm, khiến cho không ít kẻ được coi là thiên tài trong nội viện đều cảm thấy ảm đạm thất sắc trước tiên phú tu luyện gần như là quái vật của làng, bất quá việc này cũng chưa từng gây ra chợt ngãi cho việc Tiểu Tiên trở thành người tình trong mộng đông đảo nam tử. Học viên ở nội viện vào khoảng thời gian này, thực lực mạnh mẽ, khí chất phiêu dật, quan trọng nhất là nhan sắc tuyệt mỹ. Mấy điều này hầu như là phù hợp Tiêu chí tốt nhất cho làm nhân chọn người trong mộng Đương nhiên loại ý niệm này Chỉ có thể ở sâu trong tâm, tâm tâm tâm Mà thôi Bởi bọn họ rõ ràng Muốn em cô gái này Thù phục Không có cách kiểu thiên phú với nhân cách như tiêu viêm Thì tiểu lệ thành công hầu như không đáng nói tới Đối với việc bản thân trong nội viện Có được Mỹ dành trong khoảng thời gian ngắn như vậy Tiểu ý tiên không biết rõ ràng lắm Hơn nữa dù có biết thì là Cũng không quan tâm là mấy Tào ngộ mấy làm này đã tạo nên tính tình của làng có chút lãnh đạo Nếu không phải người quen biết thì làm các bạn không có khả năng chủ động cùng họ tra hỏi hoặc là nói chuyện vào lúc này đôi mắt đẹp của làng cắt chăm nhìn vào tiêu viêm trên thạch đài thời gian mỗi ngày là cùng nhìn chăm có ti tiếp viêm hội lâu như vậy 5 ngày như một một ngày không ngừng sự chấp nhất của tiểu ít tiên lại dẫn tới lòng từng tiếc khôn cùng của không ít nam tử trong học viện chỉ cần mặc bốc hoặc bọn họ mà nói, nếu không phải cùng Tiêu Viêm có cái độ trình lực quá lớn, sợ rằng bọn hắn đúng là nhịn không được xông lên Liêu Minh khiêu chiến người lọ. Sau đó mỹ nhân cứ vắt ra khỏi biển khổ chờ đợi mỏi, mỏi như vậy. Đương nhiên loại xúc động này vừa mọc lên còn chưa đến đầu óc thì đã cấp tốc chết yểu bởi lý trí bọn họ nói cho bọn họ biết. Nếu thực sự làm vậy, sợ rằng không cần Tiêu Viêm xuất thủ, người tình hoàn mỹ trong mộng của bọn họ chắc chắn tùy ý ung lên ngọc thổ nên bọn họ đập con rùai muỗi. Gió nhẹ bên màn, nhìn về phía chân trời, vuốt ve quần áo trên thân thể mềm mại tiểu Y Tiên, gió lượn vòng quanh những đường cong mê người của nàng. Bàn tay thon mềm khẽ vén vài sợi tóc bạc như tuyết rủ xuống đôi má hồng, cặp mắt đẹp nhìn Tiêu Viêm vẫn chưa có hề động tĩnh trước Bạch Đài, hơi nhíu lẩm bẩm, "Còn chưa xong ư? Lần này thời gian tấn cấp có hay không hơi lâu một chút đây?" Từ lúc tiến vào trạng thái tu luyện tới giờ, Tiêu Viêm hầu như rằng có qua 4 ngày, trong 4 ngày này thân của hắn duy trì loại trạng thái này không hề cử động, nếu không phải Tiểu Y Tiên vẫn cảm nhận được khí trong cơ thể Tiêu Viêm. Đàng từ từ tăng cường mà nói, sợ rằng nàng thực sự cho rằng trong lúc hắn tu luyện xuất hiện điều bất lợi. Một tiếng thở dài nhẹ nhàng truyền ra từ Tiểu Y Tiên, làm chợt chậm rãi xoay người, chuẩn bị rời khỏi, mà ngay lúc nàng xoay người Trên thạch Đài đột nhiên chuyển đến một trận năng lượng bạo động. Lấy thực lực tiểu ý tiên, trận năng lượng bạo động không tính quá mức kịch liệt này, hầu như trong nháy mắt bị nàng phát hiện. Lập tức đôi mắt đẹp của làng khẽ chuyển kèm theo một tiếng kinh hỉ nhìn về Thạch Đài. Lúc này, tại Thạch Đài, năng lượng cuộn trào trở nên mãnh liệt, từng đạo thiên địa năng lượng loang lổ, cấp tốc ngưng tụ giống như tại trên đỉnh đầu của Tiêu Miêm hình thành một dòng suối, từ thiên linh cái tiến nhập trong thân thể. Lăng lượng cổng lồ xâm nhập như vậy, chỉ rằng co ngắn ngủi, hơn 10 giây, rồi từ từ tiêu tán, mà khi tia năng lượng cuối cùng trống rỗng tán đi, thì hai mắt tiêu viêm vốn đang đóng chặt, bốn ngày thời gian rốt cuộc bỗng nhiên mở ra, khi đôi mắt mở ra trong một chốc, khi thế cường hãn cũng từ trong cơ thể hắn phù thiền cái địa, bạo súng trào ra, khi thế bạo súng, chỉ trong chấp mắt tiêu viêm cấp tốc thu hồi lại, nhưng biến cố thình linh như vậy, vẫn như cũ khiến cho không ít người trong nội viện chú ý. Lập tức từng đã ánh mắt đều độ dồn về viết thạch tài đấy khi tiêu viêm mở mắt một lần nữa lại không khỏi vàng liền từng đớt tiếng tinh hô đối với những tiếng kinh hồ này tiể viêm không để ý cựa cổ lắm tay túy lắm chặt cảm trụ được đấu khí trong cơ thể mạnh mẽ hơn rất nhiều so với mấy ngày trước không khỏi cười thỏa mãn ôm này hắn suốt cuộc thành công đột phá lục tinh đấu hoàng đạt tới thất tinh đấu hoàng Tất tình còn hai tinh nữa là đạt tới đấu hoàng địch phong, Đấu tông, cũng không còn xa, chậm dãi tay tài, tài đứng lên, tiều viềm thì tào nói, chợt nhìn về bầu trời phía bắc lộ viện, ánh mắt có chút thất thần, trước khi hồn nhi ly khai cũng chính ở phương hướng này, ánh mắt thất thần nhìn chằm chằm hương bắc. Một lát sau, tiều viêm đột nhiên nắm tay chặt lại. Trong đôi mắt xẹt qua có chút hạc màng sắc bén, giữa các ngày hắn nhớ tới vị Nam tử nọ, Lúc trước đi tới đội viện, mạnh mẽ mang đi Huân Nhi, tên của hắn đối với Tiêu Viêm là tuyệt tối khắc sâu khó cơ thể quên nổi. tại hạ là Hắc Yên Quân, phó thông lĩnh Linh Tuyền. Trước đây, tại phía sau núi của đội viện, người thanh niên cước đạp độc sắc thú bốn cánh, từ trên cao nhìn xuống, đích xác đối với Tiêu Viêm cười lạnh nói như vậy. Linh Tuyền, hít sâu một hơi, Tiêu Viêm trọng mắt hiện lên một đạo lạnh lùng, khi đó... Hắn tại trước mặt vị Hắc Yên quân Tống lĩnh, chỉ là nhỏ yếu như kiến hôi, nhưng hiện tại hắn tràn đầy lòng tin, nếu người này lần thứ hai xuất hiện trước mặt hắn, hắn tất nhiên có thể đem người này đánh ngục ngã dưới chân mình. Tiểu viêm của ngày hôm nay trải qua ngắn ngủi mấy năm thời gian trưởng thành nhanh chóng, đã không còn là một đại đấu sư nho nhỏ lúc trước mà người ta có thể tùy ý khinh nhờn. Vân Nhi chờ ta, trùng châu đại lục cũng chờ ta. Đứng tại thạch Đài, Tiêu Viêm nhìn bao quát cả lối viện, một cỗ hảo khí đột nhiên từ trong lòng tuôn ra, ngập trong ngực của hắn. "Tấn cấp thành công rồi à?" Trong khi Tiêu Viêm lỗi lòng dâng chào một đạo thân thể xinh đẹp mềm mại chậm rãi xuất hiện, không trùng của Thạch Đài hướng Tiêu Viêm nhiệt tình nói, nhìn tiểu y tiên một đạo áo lụa nhẹ nhàng màu khéo lét thanh thuần động lòng người, Tiêu Viêm cũng gật đầu nói, "Từ này, vất vả cho nàng rồi, giữa chúng ta còn cần khách như vậy sao?" Tiểu Y Tiên mắt đẹp khẽ chớp nhẹ giọng nói ha hà, hà, là ta lỗ mãng Là không thích Sau này ta không nói vậy Thấy Tiểu Y Tiên có chút không vui Tiểu Viêm cũng vội vã đổi giọng Nhìn thấy sắc mặt của làng có chút rã ra Mới thở dài một hơi Cười nói Đi thôi, cùng mọi người sắp xếp vài công chuyện xong Chúng ta cũng lên rời đi thôi Phải rời đi sao, khi nào Nghe vậy Tiểu Y Tiên ngẩn ra Tiểu Viêm mỉm cười Trong ánh mắt chuyển về hướng Bắc Không biết vì sao hiện tại trong lồng hắn đột nhiên có chút nóng lẩy, cùng khẩn cấp, đối với Chung Châu hắn tựa cực kỳ háo hức. Trong 3 ngày, áp chế sự háo hức trong lòng, Tiêu Viêm quay đầu nhìn khuôn mặt hoạt mỹ như ngọc của Tiểu Y cười nói. Chương 929: Ly khai. Trong sân tĩnh lặng, Tiêu Viêm ngồi trên ghế đá, ngắm nhìn chiếc lá cây trong viện đã có hồi có chút ố vàng, không khỏi than nhẹ một hơi quay đầu lại nhìn thất ảnh vừa xuất hiện ở cửa lội viện cười cười nói nhị ca huynh tới tiêu lệ gật đầu chậm rãi đi vào trong viện trầm ngâm hỏi hồi lâu ta mới từ tiêu môn nghe tới nghe đại trưởng lão nói người định rời đi tiêu viêm cười một tiếng nói cũng tới lúc lên đi rồi tiếp tục ở đây không còn gì khiến đệ có được thực lực chân chính chống lại hồn điện đệ luôn đi trước một bước mà không phải nói rằng Lời lại bây giờ đối cũng đích thực quá nhỏ, Trung Châu có lẽ mới là lời thích hợp nhất cho đệ. Tiêu Lệ có chút cô đơn thở dài một hơi, nhìn chăm chú vào Thiêu Viêm. Trong lòng hắn lần nữa có chút cảm đán, Thiêu Liên non làm là bất tri bất giác cực nghi đã trưởng thành đến trình độ này rồi. Tiêu Lệ cảm xúc hơi có chút trùng xuống, trong mắt Thiêu Viêm nhịn không được ánh lên một tia đau xót, lần này rời đi không giống dĩ vãng, khoảng cách Trung Châu cùng Giang Nam học viện thậm chí xa mãi đế quốc cơ hồ là có có thể tính lỗi. Bởi vậy, lúc này đây rời đi, không biết lần sau khi trở về đã là khi nào nữa. Nhìn thấy Tư Viêm cũng thoáng trầm trọc, Từ Lệ vội vàng sóc lại tinh thần, vỗ vỗ bả vai Tư Viêm cười nói, "Đừng có sướt mướt nữa. Nếu đại ca biết được ta làm trở ngại kế hoạch của ngươi e rằng mắng ta chết, không được a." Đệ cập tới đại ca, Viêm trong lòng cũng chợt lên đáp mắt nói, "Để đi rồi ta nhờ nhị ca điều hành." Tiêu môn cho tốt, có bản môn nằm sức vật, tiềm lực phát triển tiêu môn khó có thể hạn lượng được. Nói không chừng, khi đệ trở về, tiêu môn đã trở thành toàn bộ chúa tể ở hắc giác vực. Tiêu lệ nhếch miệng cười một tiếng hào khi nói, đệ yên tâm, chuyện đó chỉ cần là vấn đề thời gian mà thôi. Nghe vậy tiêu viêm cũng mỉm cười, lắc lắc đầu nói, không nên xem thường đáng người hắc giác vực. Bất quá đệ cùng đại trưởng lão nói qua, hắn sẽ toàn lực trợ giúp huynh. Dạ Nam học viện cùng các thế lực cho Hắc Giắc vực xưa này vốn bất hòa dĩ vãn cũng đã chịu thiệt không ít mà hiện giờ tiêu môn giả La họcc viện cũng có thêm một minh hữu bằng sức ảnh hưởng của tiêu môn tại Hắc Giắc vực dần dần khuếch tánà sau cũng có thể hoàn toàn khiến giả Nam học viện thoát khỏi loại cục diện yếu thế này tiêu lệ gật đầu nói yên tâm để đã hè một cái tiêu môn trọn vẹn giao cho ta ngày sau ta sẽ trả lại một cái tiêu môn so với ngày hôm nay cường đại hơn mấy chục lần để thấy tiêu viêm cười cười thoáng chân chờ một chút rồi từ trong nạp sớm lấy ra Bình Ngọc đưa Bình Ngọc có một quả đàn dượcầu tím hồng bàn tay gẽ vớt ve bình Ngọc láà đưa tới tiêu lệ nhẹ dọng nói để đi rồi làm phiền nhịi ca vái ngườiềm đang dược tới ra mã Đế Quốc đưa tận tới tay Thại Lân Thải Lân là mấy đô ta Lữ Vương ngay được tên này tiêu lệ cũng nào nào bất qua hắn hiệu rõ một ít quan hệ giữa Thại Lân và tiêu viêm vì thế gật đầu Cũng không hỏi chi tiết sự tình Tiếp nhận đàn dược sau đó thật trọng bỏ trong nạp giới nói Tàm đệ yên tâm Đàn dược này nếu sắp xếp Thời gian được ta sẽ tự tay đưa tới Gia Mã Đế Quốc Tiêu viêm gật đầu cười nhẹ giọng nói Mặt khác Huỳnh cũng lên liên hệ cùng đại ca Thường xuyên một chút Thế lực viên minh hiện giờ Gia Mã Đế Quốc Cũng coi như là mặt trời ban trưa Có tại lần chấn thủ Chỉ cần một ít cường giả chân chính của hồn điện không ra tay Khó có thể tạo thành thương tổn với viên Minh Ngày sau nếu như Tiêu Môn thực lực dần tăng mạnh, cùng với Liêm Minh một đông một tây, đã là đủ để cùng Tây Bắc vực tung hoành. Tiêu Lệ gật gật đầu, sau đó nhìn Tiêu Viêm nói: này rời đi khi nào đệ trở về?" Tiêu Viêm trầm ngâm chợt lắc đầu đáp giọng nói: cũng không biết khi nào đi." Ngày mai, như vậy Tiêu Lệ không khỏi cười khổ một tiếng, tiến lên một bước, cùng hăng ôm chặt Tiêu Viêm một cái, hai tay phía sau lưng, hắn vỗ vài cái có lực nói: Tiểu ra hỏa tự chăm sóc cho tốt. Nhớ ký cầu nói kia của đại ca. Tiểu ra không thể không có người. Giải cứu vụ thân cũng đồng dạng chỉ có người mới có năng lực làm được. Nghe được thanh âm tiêu lệ đột nhiên khẳng khả rất nhiều. Tâm tình tiêu viêm cũng chậm xuống theo. Ánh mắt nhị không được, có chút đỏ lên. Nhị ca, huynh cũng phải bảo trọng. Hôm sau, ánh nắng ấm áp từ vết chân trời nghiêng trải xuống, chiếu dọi tại cánh cửa lội viện. Lời đó đã có đông đốc người tụ tập. Từ gánh mắt từ trên sườn núi nhỏ bên ngoài, ở đó có vài đạo thân ảnh đứng thẳng tắp. Đại trưởng lão Nhị tiến tới đây thôi. Tiêu Viêm nhìn Tô Thiên cùng Tiêu Lệ, lại nhìn Ngô Hạo cùng Vân Đông Lội viện đệ tử phía sau không khỏi cười một tiếng gián giọ nói. Nhìn thanh niên áo đen vẻ mặt ấm áp tươi cười, Tô Thiên cũng hơi có chút xấu hổ nói. Các ngươi nhiều người mà hết nam lại chưa đạt tới đấu vương. Liên không thể phi hành, vậy tạm dùng đầu sư thiếu này đi." Tô thiên vừa dứt lời, một đạo bóng đen thật lớn mang theo một tiếng ưng khiếu, từ không trung hạ xuống, đôi cánh thật lớn vẫy động mang theo một cỗ cuồng phong khiến cho những cây nhỏ xung quanh đều lắc lư theo. Đại Tát đại trưởng lão nhìn sư thiếu trước mặt, tiêu viêm trong lòng cũng ấm áp, hướng Tô Thiên ôn quyền cười nói, nói xong tiêu viêm dường như không muốn kéo giải cái loại khung khí ly biệt này thêm thân hình vừa động liền đi xuất hiện phía trên lưng sư thiếu. Sau đó, lần lượt tiểu Y Tiên tự nhiên cùng Hân Nam theo sát sau mà tới. Cũng may trên lưng sư thiếu này diện tích không nhỏ, bởi vậy bốn người bọn họ ở trên đó cũng không quá chật chội. Tuy nhiên, thượng lộ bình an nhìn sư thiếu chậm rãi vẫy cánh Tiêu lệ lật lửa lớn tiếng gọi Đứng ở trên sư thiếu Tiêu hiểm hướng tiêu lệ gật đầu chợt ánh mắt chậm rãi đảo qua mọi người Suốt cuộc hít sâu một hơi Té bảo vung lên một cỗ kình phong Bốc sư thiếu thú nhanh chóng lên đầu Trên không Đầu lĩnh chân cứng đá mềm Theo sư thiếu thú dần bay lên Đột nhiên một trận giống to từ phía dưới vọng lên Tiểu viêm hơi nghiêng đầu, nhìn thấy không ít thành viên bản môn đỏ mặt tía tai gào thét, nhẹ nhàng cơ một tiếng. Tiểu viêm hướng mọi người phía dưới ôm quyền cười sang sẵn, từ sư thiếu thú, trên không chậm rãi chuyển xuống. Non xanh còn đó, lước biếc còn đây, chư vị hẹn ngày tái ngộ, Nếu có duyên trung trâu gặp lại. Tiếng cười sang sẵn, từ từ chuyên xuống, mà sư thiếu trên bầu trời lại dần biến thành một điểm nhỏ, nhanh chóng biến mất trong tâm nhìn của mọi người, dư âm lượn lờ khiến không ít người tâm tình có chút sầu não. Tô chậm rãi thu ánh mắt, nghiêng đầu nhìn Tiêu Lệ bên cạnh cười nói: "Không cần lo lắng, lấy tính tình tiểu gia hỏa kia, mặc dù Trung Châu cũng đồng dạng hắn có thể đi lại không sai đi. Hắn là liềm kiêu hãnh của gia ta." Tiêu Lệ cười một tiếng tự hào nói: "Ta tin là tưởng, hắn cũng trở thành liềm kiêu hãnh của Giám học viện." Tô Thiên cười to một tiếng, sau đó xoay người trở về lội viện bước vào, vừa đi vừa nói, thật không biết nếu tiểu gia họa này ở Trung Châu, gặp viện trưởng đại nhân sẽ đặc sắc ra sao, lấy tính tình viện trưởng đại nhân kia, hắc hắc, nghe được tiếng cười quái dị của Tô Thiên, mọi người không khỏi liếc mắt nhìn nhau một cái, chợt có chút chẳng biết tại sao xoay người đi theo. Xa xa phía trên không trung, sư thiếu, thật lớn với vậy hai cánh, một ngữ cảnh nhàn nhạt, nhạt mà hào quang từ của chúng trong cơ thể tràn ngập mãnh xa đem nhìn diện mà đến cuồng phong toàn bộ chống đỡ bên ngoài tiểu viêm khoanh tay đứng trên sư thiếu chậm rãi thu ánh mắt về phía lối viện đã biến mất trong tầm mắt vẻ mặt mang một tia ly biệt cô đơn thật sự đem theo cô nàng này sao tiểu ý tiên dường như biết rõ tinh thần tiểu viêm giờ phút không tốt liền chuyển đến tại Đôi mắt đẹp, nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn lộ vẻ hưng phấn của tự nhiên thấp giọng nói. Nghe vậy tiêu viêm cũng hồi phục tâm thần, biếc mắt nhìn tự nhiên bất tác sĩ nói. Đại trưởng lão nhờ cậy, nói rằng có thể Trung Châu sẽ cởi bỏ được một ít bí mật về bản thể nàng. Hừ, ta hiện giờ cũng là đố hoàng, các người có lo lắng ta theo không kịp hay sao? Tuy rằng tiêu viêm hai người nói chuyện tương đối khẽ, nhưng vẫn bị tự nhiên nghe được lập tức trực mắt bất mãn Cười, cười bố đầu tự nhiên Tiêu Viêm cũng không cùng làng cái cọ, ánh mắt nhìn về phía Hư Nam, cười nói: "Kế Tích đi đâu, buột nói rõ đi." "À Hân Nam mỉm cười gật đầu, ánh mắt có chút mông lung nhìn phía xa nói: "Muốn đi Trung Châu, đầu tiên phải tới một tòa thành thị tên là Thiên Nhai Thành. Ở nơi đó chúng ta có thể thông qua không gian trùng động mà tới Trung Châu." "Không gian trùng động." Danh từ này khiến cho Tiêu Viêm sực sốt, nhìn thấy vẻ nghi hoặc trong mắt Tiêu Viêm, Hân Nam không khỏi thoải mái cười nói không gian trùng động là một loại kiến trúc đặc biệt của Trung Châu Đại Lục do đấu tôn cường giả tí triển không gian lực liên thông giữa hai đầu không gian với nhau, khoảng cách giữa hắc sắc vực và Trung Châu, cho dù là một gã đấu tôn cường giả ít nhất cũng tốn lựa làm thời gian mức thể vượt qua nhưng nếu dùng không gian trùng động mà nói, thì thời gian chỉ cần một tháng, bất quá xây dựng không gian trùng động có chút khó khăn lại phải thường xuyên tu sửa mà người đảm nhận việc suy tu này Nhất thiết thực lực phải là đấu tông, do vậy ngoài cái loại địa phương như Trung Châu ra, các khu vực khác rất ít xuất hiện. Tiêu bèm lần nữa ngạc nhiên, không dám trùng động, yêu cầu đấu tông cực giả tốt sửa. Trung Châu đại lục, cực nhiên còn có thứ mới mẻ thân ký như vậy. Giữa khác này, hắn cơ hồ có một loại cảm giác mình tựa như lông dần đi hát karaoke. Vậy.